các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mà mà mặc cũng mến ảnh lắm lúc nào cũng muốn anh ấy bế Thế này cũng xem như là giải phóng cho đôi tay cô giáo nhân nhân và thần thầmết thờ rồi dù sao thì bây giờ thằng bé cũng nặng lắm rồi bế hơn 10 phút thôi mà tay đã muốn rộ rồi Tuy nhiên thằng bé lại không hề muốn giảm béo già nhân nhân mà chia váy dài có đeo thắt lưng rất là dáng một người đang nghỉa phép cô nắm tay thầm đây thường đi dạo phố Nói thẳng ra thì Hồng Kông không hề phồn hoan như cô đã tưởng tượng Thiếu mất sự cuốn hút thời thiếu nữ Cô cảm thấy chính là như thế Tất nhiên Các món ăn vặt của Hồng Kông cũng rất ngon Cô ăn một lúc hai phần trứng cá 40 đô la Hồng Kông một đĩa Ăn đến phát ngán luôn Những cửa tiệm nhỏ ở đây cũng rất đảo sắc Già nhân nhân lại là phụ nữ Mà đã là phái nữ Thì đều thích dạo phố mua đồ Cô thích một đôi bông tai Lại có thêm một đôi cặp với đôi ấy Cô đeo thử ngay Nhìn thấy đôi kia cô cười nói Đôi này là để sau này còn thay đổi Đôi thiết kế rất đơn giản Không có chỗ nào cầu ký sắp màu Suy nghĩ kỹ thì như cô và thân thư thừa Chẳng có món đồ đôi, đôi nào hết Quần áo không phải nói rồi Phong cách của hai người họ khác nhau giày cũng vậy anh ấy rất ít mang giải thể dục Cô thì cơ bản là chỉ mang giải cao gót Nghĩ kỹ thì thật sự là chẳng có món đồ nào Có thể làm kỷ niệm cho tình yêu của bọn họ Thẩm tê thừa bỗng nhiên quay sang hỏi người bạn của anh Ở chỗ nào có sỏ lỗ tài thế Câu này không chỉ Làm anh bạn kia Mà cả gián nhân nhân đều chóng váng Hôm nay Người đàn ông ngoài 30 Luôn nghiêm túc như lão cán bộ Lại muốn sỏ khuyên sao Lúc nãy chẳng phải em đang tiếc rằng Chúng ta không có được đôi sao Thầm tê thừa mềm cười nhìn cô Già nhân nhân giờ vào trạng thái Cảnh giác Chắc không phải anh có năng lực Nghe được suy nghĩ của người khác đấy chứ Anh bạn người Hồng Kông Nhanh chóng lại tinh thần, trêu Năm nay cậu 36 tuổi rồi đấy Nhưng thằng bé nhà tôi vẫn còn nhỏ lắm Thầm tay thờ nhanh chóng đáp lại Thời ra thì không cần đâu Dàn nhân nhân kéo thầm tay Thừa sang một bên Để khuyên anh ấy Bọn mình có thể mua giày cặp mà Anh không cần phải đi sò lỗ tai đâu Cô nghĩ một lúc rồi lại nói Sò lỗ tai đau lắm đấy Thầm tay thờ lườm cô Năm nay anh 36 tuổi rồi Câu này có ý là Anh không dễ bị lừa như vậy ấy hả Anh thật sự muốn sò khuyên tai à Già nhân nhân trông thấy về mặt kiên quyết của anh Bèn hỏi lại một lần nữa Ừ Anh gật đầu Bất luận ý nghĩ này Có nông nổi ra sao Thì cũng chỉ vì muốn cô vui mà thôi Nói chung là anh đã có suy nghĩ ấy rồi Già nhân nhân cũng không ngăn được Chỉ đành đi xóa lỗ tai cùng anh Đợt lý khi ra khỏi cửa tiệm Thầm Tây Thừa chia tay về phía cô Đưa cho anh già nhân nhân ngầm hiểu ý anh liền đặt đôi bông tay còn lại vào lòng bàn tay anh Nếu anh hối hận Vết sau này cũng có thể lành lại được đấy Hối hận ư? Thầm Tây Thừa tình tình đánh giá Từ này phải được sử dụng cẩn thận đấy. Giàn nhân nhân bị giải dỗ một trận liền tiếp thô. Em biết rồi Anh bạn người ông công, Đang biếm mạng mặt nói bằng giọng phổ thông không chuẩn lắm Chúng ta là những phá chùa phải không? Mạc mạc ngáp một cái để đắp lại Khi quay về khách sạn Mạc mạc đã ngủ rồi Lúc này lỗ tai thầm tê thờ vẫn còn hơi đỏ Anh đứng trước cửa sổ kính Quan sát cảnh đêm ở vùng đất không ngủ này già nhân nhân từ trong phòng tắm bước ra Bất chợt rộng động Bước đến ôm lấy anh từ phía sau Côn mặt cô áp vào sống lưng của anh Hai người không nói gì Thật ra cô hiểu thầm thế thừa đang nghĩ gì Anh đối với cô rất tốt Anh đối với người khác cũng không tốt như thế Tất cả đều dành cho cô Nếu như không quan tâm đến cô quá nhiều như vậy Thì làm sao ngay cả cảm xúc tít nối của cô anh cũng bắt được Làm sao lại đi làm cái chuyện Trước đây anh sẽ không làm cơ chớ chưa giờ anh chưa từng nói câu Anh yêu em Cô cũng vậy Nhưng cô cảm thấy rằng trong cuộc sống Trong từng việc nhỏ hai người Làm cho nhau đều đã nói lên tình yêu của họ Tối nay không được Đang lúc ấm áp như vậy Mà anh Lại nói ra câu này Mới đầu Già nhân nhân không hiểu cho lắm Đến lúc cô phản ứng Thì không nói lên lời mà buông anh ra Em không nói em muốn Em muốn thì cũng được thôi Thầm tây thừa chỉ vào cái nôi Có bé mạc mạc đang ngủ ngon lành Nhưng tiếng động phải nhỏ trốn Già nhân nhân Im ngay Thầm tây thừa bấy giờ ở dưới giường Thì nghiêm túc Lúc lên giường lại nói đầy lời không đứng đắn này Đặc biệt là khi nói những lời đó, biểu cảm trên gương mặt lại nghiêm túc như thể đang xử lý công chuyện vậy. Sau khi trở về đế đô, dàn nhân nhân tạm thời trở nên nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net